Các bạn đã với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Và <cười> các bạn đến với câu chuyện ma thổi đèn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 Đột nhiên đề cập đến việc không thể soi vào mặt sau của tấm gương tần vương chiếu cốt kính. Tôi mới nhớ ra lúc ở Bắc Kinh, giáo sư Trần đã từng đặc biệt gặp diện tôi để rặn dò việc này. Có điều sau khi ra khơi, gặp phải khá nhiều chuyện. Nguyên Thạc lại vừa qua đời, nên nhất thời tôi cũng không nghĩ tới, chỉ lo vòng mau trống trống vớt món tanh đầu ấy lên khỏi con tàu năm. Lúc nghe sơ lời giường đó thế, tôi mới sực nhớ, tấm gương đồng ấy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 lặn xuống tìm kiếm tung tích đàn cá, nhưng bao nhiêu người đi là bấy nhiêu người không trở về, khiến cho ai nấy đều kinh hãi khôn cùng, để trả rõ cặn nguyên, mọi người đánh tìm đủ mọi cách, tất cả nước đầm. Cuối cùng phát hiện ra một con cá mẹ lớn ở đáy đầm, toàn thân phủ vải ngọc, xem chừng có vẻ sắp thành tình đến nơi rồi. Các loài thị tộc trong đầm, không phân lớn nhỏ, tất cả đều đã bị con cá mẹ này soi tái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 đào hang vào núi chôn cất cường thi, sau đó dùng tần vương chiếu cốt kính trấn áp mãi đến nghìn năm sau, khi ngọn núi sụp đổ, tẩm gươn cổ mới được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Truyền thuyết tần vương chiếu cốt kính trấn áp cường thi này không thấy ghi chép trong chính sử, nhưng tẩm gươn cổ ấy thì đích thực có tồn tại trên đời. Sau mấy phèn luân truyền, cuối cùng đã chìm theo tàu Majanda chôn xuống quỷ khử này.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 ước đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Không hiểu những vấn đề rủi ấy có liên quan gì đến truyền thuyết nó đã chấn áp cường thị suốt cả ngàn năm hay không nữa. Đầu óc tôi như cái máy chiếu phim video, nhanh chóng phát lại một lượt tất cả những truyền thuyết về tần vương chiếc cốt kính mà giáp sư trận từng nhắc đến. Dù ra sao thì ra, lần này đã gặp được con tàu, công chỉ biết gắng hết sức, vớt món đồ ấy lên mặt thôi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 từng người tiến lên, xếp hàng một hành động, cách nhau từng được mét đến 1 mét, từ bà chú ý an toàn, không được cậy tải. Tôi khi ấy không nghĩ ra là Sơ Lê Dương đang nói tôi vật tiền béo không được cậy tải. Con tường cô không yên tâm về cậu Thái, bèn vỗ vỗ lên đầu cậu ta, nhắc nhở rằng. Nghe thầy chưa hả? Nói cậu đấy, đừng có sở cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy sàn nữa nhé. Ngoan ngoãn và đi theo tuyển béo sung vận chuyển đồ đạc dưới nước, cậu ta sẽ làm mẫu cho cậu. Tóm lại Tuyền Béo làm cái gì thì cậu làm theo cái đó. Cậu ta nhảy lậu thì cậu cũng nhảy theo luôn. Tuyền Béo cũng nói: "Bản tự lại phải thường xuyên nhấn mạnh, cục bộ là phải phục tổng toàn thể, cá nhân dĩ nhiên là phải phục tổng tập thể. Đây là truyền thống tốt đẹp của tập thể quang vinh mô kim hiểu ý chúng ta, cái thằng nhãi mỏ ngọc nhà cậu. Đừng có mà làm xấu mặt đội ngũ quang vinh này." của chúng tôi đây nha. Cổ Thái gãi gãi đầu, hình như không hiểu bọn tôi đang nói cái gì cho lắm, chỉ gật đầu lia lịa, tỏ ý cậu ta sẽ tuyệt đối không tự tiện hành động. Dặn dò xong xuôi, cả bọn liền đeo kính lặn, từng người từng người xuống nước. Trịnh Sát Hải quân dày dặn kinh nghiệm Sơ Lệ Dương dẫn đầu, tôi cầm đèn pha chiếu dưới nước bám sát phía sau. Kế đó là Cổ Thái và Tuyền Béo. Bốn người cứ thế men theo mạn tàu Mariana. Lặn xuống dưới sầu Theo sắp đặt Mỗi thành viên trong nhóm hành động Chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng Sở lây dường cầm súng phong lao Đi trước dẫn đường Tôi ở phía sau dùng đèn phà chiếu sáng Theo hướng tiến lên của cô Tuyên béo ở sau lưng tôi Thì xách theo cái kính thủy lực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 Liền vị lên vài cổ, từ phía sau chiếu cột sáng của con mắt bộ xe đồng, vào vùng nước tối đen nhiều mực. Trùng sáng chiếu tới, chỉ thấy rơi đáy nước la liền đá phiến đá tảng, cả một đống hoang tàn đổ nát. Cơ hội như có một phần rất lớn không do hải nhãn hút vào. Nhìn tình hình, phòng trừng có một phần tương đối của đống hoang phế ấy, vốn được xây dựng trong quỳ khu này. Có điều trải qua mấy nghìn năm tất cả đã bị nước biển và những thứ hải nhãn cuốn vào, sồ ngã nghiêng ngả, hoàn toàn không còn diện mạo khi xưa nữa. Tôi nghi những kiến trúc đá cổ xưa này có lẽ được xây dựng để phục vụ cho việc khai thác khoáng thạch trong khu khờ. Trong di tích có rất nhiều mảnh xác tàu đắm, còn những con tàu lớn chìm dưới nước, hoen rỉ toàn bộ, cũng có những xác tàu bám đầy san hô chết màu xám xịt. Điều nói mỗi con tàu đắm ở đây là một một phần dưới đáy biển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 Không cần phải lo lắng gì đến lũ cá mập hung tàn. Nghe Minh Túc nói, trong các loài hung ác nhất dưới đáy biển thì cua nhện ở vùng biển sâu đứng hàng đầu. Bọn cá lớn có thể nuốt cả một con thuyền nhỏ hẵng còn kém nó một bậc. Loài này hết sức hung mãnh, dù là cá mập, cá voi cũng không thể địch được, đặc biệt là lũ cua nhện khổng lồ ở vùng biển sâu. Con não con đó to như cái xẻng. Đến cả rán biển khổng lồ vẫn được gọi là Long Vương Gia. Bị cặp càng của chúng kẹp chặt cũng khó lòng giữ nổi tính mạng. Còn loại tàu ngầm cỡ nhỏ. Ăn bột phát kẹp đó coi như gãy lìa luôn. Tôi chiếu đèn phà quét qua quét lại hai ba lượt. Không thấy có cua nhện khổng lồ mà Minh Thúc nhắc đến. Thầm chửi lão già, chỉ giỏi bức phép lỡ người. Rồi đưa tay ra hiệu cho cả bọn tiếp tục lặn sâu xuống. Tàu Mariana Nà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 Chúng tôi vội bám chặt lăn can sắt Bên cạnh mạng tàu Mariana Gàng sức lắm với chủ được Sư Lê Dương bảo tôi nhìn thử Đồng hồ đo áp suất nước Đồ sầu hiện tại là 7m30 Cô ngoảnh đầu lại Làm sâu tay ra hiệu 15 Ý nói sâu dưới 15m Sẽ không an toàn nữa Phạm vi của nhóm lạnh cần phải hạn chế Trong khoảng 15m dưới mặt nước Vậy là chúng tôi đành từ bỏ kế hoạch Lăn thẳng xuống đuôi tàu Chui vào khoang chứa hàng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 Tôi đẩy cửa, căn tạp chất rạng hạt là luồng dày đặc bên trong, đứng trước cửa dùng đèn pin chiếu vào, không nhìn rõ được thứ gì. Rốt cuộc tôi đánh trống tai lên vách tường, cuộn người chui vào bên trong. Thân tàu bị hư tổn, khiến bồn cát tràn vào ngập ngụa, phù màu sắp dít khắp nơi. Tôi tiện tay quẹn một cái vào vách chênh vênh bên dưới, liền thấy trên tường là mờ có bóng người lắc lư chuyển động, tim gan thoát lạnh buốt.